Startup Education Hân hạnh giới thiệu cùng bạn đọc tác phẩm Hành trình trở thành người giáo viên hạnh phúc, thị vượng, bình an Của Thạc sĩ giáo dục Nguyễn Công Thái khoa giọng đọc ân thúy Nga Chương 14 Làm thế nào để đạt được kết quả? Chào bạn, chúc mừng bạn đã đi đến những điểm cuối cùng trên hành trình khai phóng giáo viên Việt và trở thành người giáo viên hạnh phúc, thịnh vượng và bình an. Tôi thật hạnh phúc khi dẫn dắt bạn đến những trang sách cuối cùng này. Tôi biết rằng mấy trăm trang, trang sách có thể không làm khó bạn bởi vì bạn vốn dĩ là một vị thầy. Và tôi cũng biết rằng có thể những điều tôi chia sẻ trong cuốn sách này là hoàn toàn mới mẻ với bạn, do đó... Bạn mới chỉ tiếp cận và biết Mà chưa thể tự trang bị cho mình câu trả lời Làm thế nào để đạt kết quả trên hành trình tuyệt vời đó Vậy thì trong chương 14 này Tôi sẽ trả lời cho bạn cách thức Để bạn có thể bắt đầu ngay bây giờ Ngay lúc này với nguồn tài chính không đồng Và bạn có thể bắt đầu gia nhập vào một chặng hành trình chuyển đổi bản thân Với hàng nghìn cộng sự giáo viên Đồng nghiệp như chính bạn Chỉ cần bạn nói Tôi đồng ý Mô hình giáo dục hạnh phúc, thị vượng, bình an Trong giai đoạn hòa nhập cộng đồng Đồng hành cùng chủ trương phát triển Việt Nam vươn tầm thế giới Tôi nhận thấy rằng đây cũng chính là thời điểm cần thu hút Và mở rộng mô hình giáo viên hạnh phúc, thị vượng, bình an Trong ước mơ của mình Giấc mơ đó cứ đeo đuổi 22 năm qua Và bản thân tôi cũng đã làm rất nhiều việc Trở thành người thầy mẫu mực để dần hiện thực hóa giấc mơ ấy Là một thầy giáo tôi cũng trải qua những thử thách khắc nghiện giống như các thầy cô giáo đã từng, nhưng bản thân tôi vẫn một lòng vì các học trò thân thương mà phấn đấu Mãi sau một thời gian tôi chọn rẽ hướng sang lĩnh vực đầu tư và trở thành một chủ doanh nghiệp Từ ngày ấy đến nay tôi đã lang thang đi đến nhiều nơi khám phá nhiều điều và nhận được nhiều bài học quý giá Quãng thời gian ấy, có vai trò quan trọng đối với bản thân tôi của bây giờ. Đi nhiều, học nhiều, tôi tiếp thu những tinh hoa tri thức và đa dạng văn hóa khác nhau. Tôi tiếp xúc những cá nhân, tập thể mới và chúng tôi trao dồi kiến thức, kinh nghiệm và cùng nhau phát triển. Chính vì thế, tôi đã dần hình thành nên mô hình khởi nghiệp ngay thẳng, chính trực và mô hình giáo dục với triết lý. Giáo dục xuyên qua tim trong tiềm thức từ bao giờ Hai mô hình này xuất phát từ ước mơ của tôi Từ những ngày còn trẻ và theo tâm trí tôi đến tận bây giờ Không ngừng học hỏi và tiến bộ Cuối cùng tôi cũng đã có thể hoàn thành ước nguyện này Kiến tạo hai mô hình lý tưởng và mang những tinh hoa tri thức và tư tưởng tích cực đến với mọi người Khi có chỗ đứng nhất định trong lĩnh vực đầu tư, tôi ngay lập tức chuẩn bị và lên kế hoạch cho mô hình giáo dục mơ ước ngày nào. Khi là giáo viên, tôi đã có nhiều băn khoăn, trăn trở trong công việc của mình mà chẳng thể giải bày và cũng chẳng ai có thể giúp tôi giải đáp. Khi ấy, tôi chỉ hy vọng mình có một nhóm bạn cùng nghề, những người có cùng tâm nguyện, mang đến cho các em những bài giảng hay nhất để cùng nhau phấn đấu. Sau một khoảng thời gian dài với cơ hội khám phá thế giới, tôi may mắn được tự trải nghiệm nhiều mô hình giáo dục khác nhau. Những trải nghiệm ấy đã giúp tôi giải đáp những câu hỏi trong quá khứ. Tôi tự vấn bản thân. Liệu những giáo viên khác trong nước có từng mang những thắc mắc như mình hay không? Liệu họ có cần một mô hình giáo dục mới hay không? Mỗi mô hình giáo dục đều có điểm tốt và điểm xấu khác nhau. Tôi không thể dùng quan điểm cá nhân để phán xét bất kỳ điều gì. Nhưng tôi tin vào bản thân mình rằng, bản thân tôi sẽ làm được điều gì đó. Và các thầy cô giáo, các đồng đội của tôi thì luôn khao khát tối thiểu hóa những khó khăn, bất cập trong công việc giảng dạy ở trường. Có lẽ tất cả những suy nghĩ ấy, những trăn trở ấy vẫn còn âm ỉ trong tâm trí tôi. Từ đó, hôn đúc ý chí và sự kiên cường. Tôi phải tạo ra một mô hình giáo dục hạnh phúc, thịnh vượng và tôi tin mình sẽ làm được. Một mô hình lý tưởng với tôi không phải là một mô hình thuần lý thuyết. Để thành công tạo ra mô hình giáo dục hạnh phúc, bình an và thịnh vượng, tôi đã suy nghĩ và bồi hồi rất lâu để tích góp nhiều tư duy tích cực hết mức có thể vào mô hình này. Bởi lẽ không giống như đầu tư hay kinh doanh, Bạn có thể dựa vào tình hình hiện tại để suy đoán tương lai hay có những nguyên lý logic về thị trường để có bản lĩnh phát triển bản thân qua những giá trị số bạn có thể tạo ra. Chúng ta không thể nào hình dung cụ thể như thế nào là một giáo viên hạnh phúc, thịnh vượng, bình an được. Có thể họ là những giáo viên luôn vui vẻ và tích cực khi đối mặt với khó khăn, thử thách ở lớp học. Cũng có thể họ là những giáo viên nhiệt huyết đam mê không ngừng sáng tạo trong công tác giảng dạy. Suy cho cùng, các định nghĩa về giáo viên hạnh phúc, bình an, thịnh vượng trong tâm tư mọi người đều hướng về một lớp học tích cực, hiệu quả nhất. Một môi trường giáo dục thấm đẫm tình yêu thương. Đó chính là đích đến của mô hình giáo dục này. Trong mô hình giáo dục đến từ Startup Education, mỗi giáo viên là một hạt nhân sống. Chúng ta đều có nhu cầu làm mới và phát triển bản thân, mang đến những bài giảng ý nghĩa đến học sinh cũng như gián tiếp phụ sự xã hội. Một môi trường thúc đẩy nhau cùng phát triển sẽ là công cụ nhân đôi sức mạnh cho mỗi cá nhân chúng ta. Để hoàn thiện bản thân trong giáo dục, lòng quyết tâm chưa chắc là đủ. Chúng ta cần cập nhật và vận dụng những triết lý giáo dục, triết lý vận hành của vũ trụ để có thể nhìn nhận những thiếu sót và bù đắp chúng. hiển nhiên, những lý thuyết này sẽ ngày một rộng lớn hơn khi chúng ta, những giáo viên đầy nhiệt huyết cùng nhau tìm kiếm và chia sẻ. Khi vận dụng chúng, chắc chắn sẽ có những sai sót nhất định và cộng đồng giáo viên trong mô hình hạnh phúc. Và cộng đồng giáo viên trong mô hình giáo dục đến từ Startup Education Chính là nơi chúng ta cùng nhau chia sẻ và nhìn nhận thực tế. Qua đó, chúng ta vừa có thể giúp đỡ lẫn nhau, vừa tự trau dồi kiến thức thực tế. Đó là lý do, một trong những yếu tố thúc đẩy sự thành công của bạn. Đó chính là mô hình giáo viên hạnh phúc, bình an và thịnh vượng này. Còn gì hơn khi có thể giao lưu học hỏi với những đồng nghiệp chung chí hướng, chung ước mơ, Đây không chỉ là nơi bạn gặt hái những bài học hay kinh nghiệm Mà còn là nơi các bạn có thể trở thành chỗ dựa của nhau Những khó khăn trong nghề không thể dễ dàng chia sẻ cùng ai Cuối cùng cũng có nơi để giải tỏa Từng bước một chúng ta cùng nhau đổi thay Cùng nhau nuôi lớn ước mơ về một môi trường giáo dục vui tươi, hạnh phúc, bình an và thịnh vượng Môi trường giáo dục thấm đẫm, tình, yêu thương Trở thành một nhà đào tạo tâm sáng Ngành nghề nào cũng có một góc khuất mà chúng ta luôn không bao giờ muốn thừa nhận Tôi không khuyến khích mọi người ngó lơ hay giả vờ như nó không tồn tại Biện pháp tốt nhất cho mọi tình huống chính là chủ động đối mặt với bóng tối Nếu sợ, hãy tìm người đồng hành để cùng bạn chiến đấu Mô hình giáo dục lý tưởng chính là như thế Chúng ta cùng nhau thắp sáng những góc khuất kia và cùng nhau tỏa sáng. Một trong những vấn đề giáo dục tôi đã đề cập trước đó, thứ chúng ta cần nhìn nhận và thay đổi chính là triết lý giáo dục xuyên qua tim, giảng dạy và chăm lo học sinh bằng trái tim của mình. Phương pháp giảng dạy này không hề mới lạ nhưng cũng chẳng dễ dàng. Có thể hầu hết các bạn đều đã từng thử trải nghiệm việc xem học sinh như người nhà, để giảng dạy và chăm sóc tốt nhất có thể, và chắc chắn bạn đã gặp không ít khó khăn trong thời gian ấy. Những bước tiến riêng lẻ và hời hợt trong nền giáo dục rộng lớn rất dễ bị sóng lớn cuốn đi mất. Để toàn tâm toàn ý dành cho các em, chúng ta cần một tinh thần sắt thép và một chỗ dựa tinh thần vững chắc. Khi ấy, mọi khó khăn đều có thể dễ dàng giải quyết. Một nhà đào tạo tâm sáng không chỉ cần một tinh thần tích cực, trái tim sẻ chia và kiến thức, kinh nghiệm mà còn cần khả năng lan tỏa ánh sáng tri thức đến mọi người. Những nhân tố ấy đều không dễ dàng đạt được trong thời gian ngắn. Mọi người cần thời gian nhận thức, khai mở kiến thức và tư duy bản thân về cả chiều sâu lẫn về rộng mới có thể sẵn lòng soi sáng người khác. Các quy trình của mô hình giáo dục đến từ Startup Education sẽ hỗ trợ bạn đào tạo và bồi dưỡng chúng. Tuy nhiên, thời gian dài đến bao giờ hoàn toàn tùy thuộc vào bạn. Tâm tịnh là điều không dễ dàng, nhưng lại chính là niềm cốt lõi của một nhà đào tạo tâm sáng. Một nhà đào tạo tâm sáng trước hết phải kiên định khai sáng con đường mình đi, cũng như con đường mang tên giáo viên. Và để làm được điều đó, chúng ta chỉ có thể cùng nhau huấn luyện, đào tạo và trao dồi lẫn nhau. Ước mơ tuổi 20 chính là lớp trẻ ngày nay có một môi trường hạnh phúc, lành mạnh và sở hữu không gian học tập tích cực, đón nhận toàn những điều tốt đẹp. Giới trẻ cần được soi đường mới có thể đi đúng hướng được. Tôi hoàn toàn không hoan nghênh các hành động, vẽ đường cho hưu chạy. Khi bạn trở thành một nhà đào tạo tâm sáng, các học sinh sẽ nhận được nguồn ánh sáng tích cực ấy và tự soi chiếu chính bản thân mình. Thế nên, cường độ sáng cũng quan trọng không kém. Một lớp học không thể chỉ có những bạn nhỏ hoan hoãn, luôn có một số thành viên không được định hướng đúng đắn cũng như có nhiều uẩn khúc tâm lý. Nếu bạn thật sự có thể dùng chính thiện lương của bản thân để mang đến cảm giác an toàn cho các em ấy, Khi ấy bạn chính là một nhà đào tạo tâm sáng thực thụ Công tác khai sáng trong nghề giáo dục rất quan trọng Đó là lý do tôi luôn khuyên các bạn hãy nuôi dưỡng trái tim mình Và hòa nhập vào mô hình giáo dục cùng nhau Những hiền trí gặp nhau sẽ trở thành một đội ngũ trí tuệ Có thể hỗ trợ lẫn nhau và ngày càng phát triển Chúng ta không chỉ cùng nhau mang đến những lớp học bằng con tim hiệu quả Chúng ta còn mở ra những con đường để học trò có thể chọn lựa và soi sáng chúng cùng các em. Đó chính là bước đệ trong hành trình tìm kiếm bản thân của mỗi học sinh. Ánh đèn trong tâm trí của mỗi giáo viên sẽ mở ra cánh cửa không gian cho học sinh. Các em có thể tung hoành không gian riêng và dần tìm đến sứ mệnh và ước mơ của chúng ý nghĩa của nhà giáo từ đó mà lại tăng thêm một mậc giá trị phụ sự. Câu chuyện giáo dục khai sáng khi nhìn vào góc độ khác chính là cùng nhau đồng lòng, hợp lực, lan tỏa tinh thần tích cực và đổi mới giáo dục. Trở thành nhà đào tạo không chức danh Trên thực tế, mô hình giáo dục tôi xây dựng trên nhiều triết lý từ nhiều nơi khác nhau và được cải thiện thông qua ý kiến của nhiều chuyên gia trong nghề. Tuy nhiên, mô hình này sở hữu đặc điểm riêng. Nó chính là hợp thể của triết lý giáo dục mới, triết lý vận hành kinh tế mới và triết lý để trở thành nhà lãnh đạo mới. Cả ba triết lý hiện đại trong cùng một mô hình hình thành nên một công thức trông có vẻ kỳ lạ nhưng lại hiệu quả bất ngờ. Những lớp học đầu tiên liên quan đến mô hình giáo dục mới nhằm xây dựng đội ngũ giáo viên thịnh vượng, hạnh phúc và bình an đã thu hút không ít bậc hiền tài trong lĩnh vực sư phạm. Khi tôi mang đến công thức kỳ lạ này, mọi người đều nửa tin nờ ngờ. Chắc hẳn, không ai có thể dễ dàng tin vào một công thức mà họ chưa bao giờ gặp và nghe đến. Nhưng sau khi trải nghiệm các công thức giảng dạy đúc kết từ 3 triết lý trên, tất cả học viên đều vỡ ỏa. Mô hình giáo dục tôi đưa ra là một mô hình hướng đến cộng đồng. Suy cho cùng chính là để phụ sự xã hội. Để hiện thực sứ mệnh cao cả ấy, chúng ta cần một quá trình trải nghiệm thực tế tất cả những công cụ trong mô hình từng bước một. Đằng sau những hệ thống triết lý mới lạ chính là sự khơi gợi những kỹ năng cá nhân mà bạn chưa từng nghĩ đến. Hãy tự vấn bản thân rằng, bạn có bao giờ thắc mắc về tiềm năng lãnh đạo của bản thân không? Khả năng lãnh đạo không chỉ thể hiện trong việc làm việc nhóm văn phòng mà còn được vận dụng trong chính cuộc sống hàng ngày. Lãnh đạo không phải là dẫn dắt một cách cương trực và khô khan, mà là rộng lượng sẻ chia và phân chia một cách khoa học, hợp lý. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta đều cần khả năng lãnh đạo để có thể nhanh chóng thấu hiểu tình huống và dẫn dắt bản thân giải quyết vấn đề. Do đó, một người lãnh đạo chính là người có khao khát cống hiến và cầu tiến. Khi bạn khai phá khả năng lãnh đạo của bản thân, bạn cũng có thể dễ dàng sử dụng chúng trong chính môi trường làm việc của mình. Người mà bạn phải lãnh đạo thuần thuộc trước tiên chính là con người bên trong mình. Bạn cần vận hành và phát huy tối đa những điểm mạnh của bản thân. Bạn làm việc gì thì hãy làm cho nó được tốt nhất để không ai có thể phất lờ tài năng của mình. Hãy nỗ lực, hãy biến công việc thành niềm vui. Luôn luôn đổi mới cách thức làm việc để cho nó được nhanh hơn, năng suất hơn và người khác phải thán phục với những gì bạn làm. Hãy tập trung vào công việc của mình, học hỏi từ công việc đó và phát triển công việc của mình một cách xuất sắc nhất. Tất cả điều đó phải xuất phát từ chính con người bên trong mỗi người. Lãnh đạo tinh thần, lãnh đạo con người bên trong mình là khó nhất. Nếu bạn làm được điều này thì những thứ tiếp theo sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Do đó bạn không cần chức danh để lãnh đạo. Để có thể tự mình trở thành nhà lãnh đạo, bạn cần phải phá bỏ những thứ kìm hãm sự phát triển của mình. Mạnh mẽ phá bỏ tư duy cũ và đập tan lớp vỏ ngoài của mình, lần lượt bóc tách và loại bỏ những điểm yếu từ bên trong. Một là tiếp tục hài lòng với bản thân và bị bỏ lại. Hai là mạnh mẽ tiến lên. Bạn hoàn toàn không thể biết giới hạn của bản thân mình ở đâu nếu... Bạn hoàn toàn không thể biết giới hạn của bản thân mình ở đâu nếu không cố hết sức bản thân. Hãy nhớ, thời điểm khó khăn nhất chính là thời điểm tuyệt vời nhất để phát triển và tự thể hiện bản thân. Không e rẻ, kiêng nể bất cứ khó khăn nào. Nhà lãnh đạo không chức danh là người hành động đầu tiên. Cách tốt nhất để biến mọi người xung quanh mình thành những nhà lãnh đạo tự nhiên Chính là việc bạn trở thành người lãnh đạo chính mình trước tiên Hầu hết chúng ta đều có thể đạt đến mức độ giỏi trong sự nghiệp của mình Nhưng rất ít người trong chúng ta chịu cố gắng một thời gian đủ dài để trở nên xuất sắc Bạn càng kiên trì với bản thân, tinh thần lãnh đạo càng mạnh mẽ Tại sao cần ứng dụng mô hình này? Dự án giáo viên hạnh phúc, bình an và thịnh vượng được mở ra cùng giá trị cốt lõi đó là nâng tầm trí tuệ, gia tăng giá trị và phụ sự xã hội. Tôi mong muốn rằng thông qua đó, mọi giáo viên đều có thể dễ dàng phát triển kho tàng tri thức, hoàn thiện và đổi mới bản thân. Gia tăng giá trị trước hết mang tính kinh tế, Bởi điều này chính là nhân tố đảm bảo sự duy trì của bạn Khi ổn định kinh tế gia đình Giáo viên chúng ta mới có thể yên tâm, chăm sóc và nuôi dưỡng chính bản thân và gia đình Tăng tình yêu cho trái tim cũng như trở nên hạnh phúc Sứ mệnh đối với bản thân là nền tảng cho sứ mệnh với xã hội Đồng hành cùng dự án kiến tạo nên một cộng đồng giáo viên hạnh phúc Bình an và thịnh vượng chính là chuyên gia đến từ nhiều lĩnh vực giúp bạn phát triển bản thân qua nhiều góc nhìn khác nhau nâng tầm trí tuệ chính là bước đầu cho gia tăng giá trị bản thân và tất cả giúp bạn phụ sự xã hội mỗi ngày đó chính là hành trình của giáo viên khi chúng ta hạnh phúc bước đi trên con đường này hiển nhiên bạn sẽ lan tỏa đến xung quanh cụ thể là học trò của mình trẻ em có là tiền đề của xã hội nếu bạn thành công mang đến tinh thần tích cực đến các bạn nhỏ cũng tức là bạn đã thành công giúp tất cả mọi người Việt Nam hạnh phúc đây là con đường chung của giáo viên mà tôi vô cùng tin tưởng và không ngừng bồi đắp bởi lẽ chỉ cần mở rộng cộng đồng càng ngày càng nhiều giáo viên tham gia thì việc lan truyền tích cực đến tất cả giáo viên Việt Nam là điều không xa vâng Tôi tin rằng giáo viên hạnh phúc sẽ thay đổi thế giới hạnh phúc. Tôi đã lập nên dự án này với nhiều tâm tư, hầu hết đều liên quan đến chắc ẩn cho xã hội và cho chính những thầy cô giáo. Những nỗi đau sau bục giảng, những khó khăn ẩn sau tấm bảng là điều không chỉ mình tôi mà chính các bạn cũng muốn giải quyết, dứt điểm. Những nghiên cứu và lập luận theo các triết lý hiện đại Sẽ đưa ra câu trả lời chung cho tất cả chúng ta nhưng vận dụng như thế nào và ở đâu chính là nhờ vào trải nghiệm của mỗi người chia sẻ cùng nhau khác với những dự án phát triển năng lực hay các khóa học riêng lẻ dự án tôi muốn hướng đến chính là đi đôi với mô hình giáo dục đã đề cập trước đó chúng đều hướng đến một cộng đồng lớn cộng đồng càng lớn lượng sẽ chia càng nhiều và và càng quan trọng với bạn trong việc cập nhật cải tiến bản thân. Niềm hạnh phúc dạy học cũng từ đó mà dần lớn lên trong tim bạn. Tại cộng đồng giáo viên của dự án, bạn không chỉ học hỏi và tham khảo những trải nghiệm của các đồng nghiệp mà còn có thể tự mình chia sẻ những kiến thức chuyên môn thú vị. Thực tế, các giáo viên dạy địa lý, lịch sử rất ít khi hiểu được khó khăn và vấn đề của các giáo viên dạy toán, vật lý. Chính sự khác biệt về kiến thức dẫn đến những xa cách trong tập thể giáo viên trong trường. hiển nhiên, khoảng cách giữa những giáo viên hoàn toàn không phải điều tốt lành gì. Hãy nhớ rằng, chỉ khi tự nguyện cho đi thì bạn mới có thể nhận lại. Trí tuệ và tư duy là hai yếu tố quan trọng trong việc phát triển bản thân. Ngày ngày lên lớp với bài giảng tôi đi tôi lại với kịch bản mỗi ngày như nhau đều rất nhàm chán. Đó là tư duy chung của nhiều giáo viên hiện tại. Họ cảm thấy như vậy là đủ tâm huyết rồi Khi bạn dừng lại và không chịu học hỏi Không chịu phát triển bản thân Nghĩa là bạn đang thụt lùi Và dần bị bỏ lại phía sau Và dễ dàng bị loại bỏ bởi thị hiếu xã hội Chính môi trường quen thuộc Ngại thay đổi Và lười phát triển ấy Là liều thuốc độc cho tư duy của bạn Chính vì vậy Nên khi tư duy đã dần hao mòn Trước sự nhàn nhã đối với sứ mệnh của một giáo viên Tinh thần của bạn Cũng sẽ dần hội lạnh Các bạn đừng quên nhận thức rằng bản thân đang là một nghề rất cao quý và thiêng liêng. Bởi lẽ công việc này không chỉ để kiếm cơm cho mình mà còn giúp nhiều người khác có hành trang để nuôi dưỡng bản thân. Công việc của bạn chính là nuôi dưỡng tương lai. Nếu bạn đang thật sự dậm chân tại chỗ và chuẩn bị thụt lùi, hãy gợi nhớ lại sứ mệnh cao cả của mình và đánh thức tinh thần của một giáo viên chân chính và nhanh chóng tiến về phía trước. Thực tế, có bao nhiêu giáo viên có thể tự nhận thức điều này? Rất ít. Việc tự nhận thấy thiếu sót và nỗi lầm của bản thân là rất khó. Bởi vì chúng ta quá quen với việc nghiêm khắc chỉ trích khuyết điểm của người khác, còn bản thân mình thì lại nhu nhược. Đừng lo lắng, bởi một cộng đồng văn minh tôi gây dựng, mọi khiếm khuyết đều có thể bị che lấp bởi sự cầu tiến, chỉ cần bạn chịu đối mặt với chúng. Trong dự án, mô hình tôi kiến tạo nên cũng chính là nơi chúng ta hợp tác cùng phát triển. Sự phát triển chỉ có thể thăng tiến khi bạn chịu nhìn nhận bản thân và đón nhận những bình luận xây dựng đến từ mọi người xung quanh. Một trong những mô hình tôi ấn tượng sau nhiều năm nghiên cứu chính là mô hình Aikigai, một mô hình của Nhật Bản và từng được viết thành sách nhiều lần. Aikigai giống như một lộ trình giúp bạn tìm kiếm mục đích sống đời mình thông qua 4 câu hỏi lớn. Bạn yêu thích điều gì? Bạn giỏi màn gì? Bạn làm gì để được trả lương? Bạn làm gì để được trả lương hay kiếm ra tiền? Thế giới cần gì ở bạn? Khi bạn làm việc không chỉ vì cuộc sống mưu sinh mà còn vì đam mê và chuyên môn thì bạn sẽ dễ dàng được trả công xứng đáng. Đơn giản là vì việc bạn làm khiến cuộc đời hạnh phúc hơn Aikigai giúp con người chủ động tìm ra những điều bản thân cảm thấy ý nghĩa Để cuộc sống có giá trị Con người có động lực hơn khi được làm những điều mình yêu thích và có khả năng Trả lời được 4 câu hỏi trên Người áp dụng Aikigai vào cuộc sống sẽ trả lời được câu hỏi quan trọng nhất của mỗi con người Ta là ai? Để có được năng lực khai phóng bản thân, hiểu đời hiểu người và đi theo mục tiêu đã đề ra Trong một cuốn sách có tên Thói quen thứ 8 của Stephen Covey cũng là tác giả viết nên 7 thói quen thành công Ông ấy đã viết tiếp một cái thói quen thứ 8 Đề xuất một mô hình giúp con người toàn viện Đề xuất một mô hình giúp con người toàn vẹn, hoàn chỉnh và trọn vẹn. Tại đây Tôi nhận thấy sự tương đồng của mô hình này cùng mô hình Aikigai với tháp nhận thức của Maslow. Tháp nhu cầu Maslow là mô hình nổi tiếng về tâm lý và động cơ hành động của con người. Tháp gồm 5 tầng tương ứng với 5 cấp độ nhu cầu của con người. Trong đó, các nhu cầu ở mức độ cao hơn muốn xuất hiện thì các nhu cầu ở mức độ thấp hơn phải được thỏa mãn trước. Yếu tố đầu tiên chính là nhu cầu thiết yếu. Theo các mô hình ấy, yếu tố thể chất được đảm bảo, tức là bạn cảm thấy khỏe mạnh, đầy đủ thì mới có thể đạt được những nhu cầu khác. Giống như việc chỉ khi chúng ta ấm bụng thì mới có thể tiến hành những việc khác. Tầng thứ hai của tháp nhu cầu Maslow chính là sự an toàn. Đó là việc bạn không chỉ ăn thôi, chưa đủ, mà còn phải là ăn những đồ sạch hít thở bầu không khí trong lành và được sống trong môi trường đảm bảo trật tự an ninh. Sau nhu cầu được bảo vệ, chính là nhu cầu kết nối với xã hội. Ở tầng thứ 3 này, thể hiện mỗi người đều được mong muốn được gắn bó với một tổ chức hay một nơi nào đó, mong muốn được yêu thương. Vì vậy, chúng ta luôn muốn có những mối quan hệ như bạn bè, đồng nghiệp, anh em, gia đình, các câu lạc bộ, đội nhóm, Tiếp đến là nhu cầu về cảm xúc Và khi được làm điều mình thích Được sống với đam mê và cảm xúc cá nhân được coi trọng Mình biết yêu Mình được cảm thấy mình được yêu thương Đây là nhu cầu rất cần được đáp ứng Trong các giai đoạn khó khăn về mặt tâm lý Đảm bảo về yêu cầu này Là xây dựng thành công một bức tường to Chống đỡ mọi cảm xúc tiêu cực đến bạn Bên cạnh đó Sau khi đáp ứng được nhu cầu thứ 3 Nhu cầu về kết nối trong xã hội thì mỗi người trong một tập thể đều có nhu cầu được tôn trọng và thừa nhận năng lực của mình. Đó là động lực thúc đẩy họ có thể nỗ lực hơn trong công việc. Cuối cùng là nhu cầu khó đạt nhất. Nhu cầu của cá nhân luôn muốn được là chính mình, được làm việc mà bản thân sinh ra để làm. Đó là sự khát khao của mỗi cá thể trong việc thể hiện thế mạnh của bản thân và cống hiến sức lực của mình cho xã hội. Giống như Stephen Covey viết trong quyển sách kia, thói quen thứ 8 là tìm ra tiếng nói của bản thân và giúp đỡ người khác tìm ra tiếng nói của họ. Để từ đó, chúng ta cùng phát triển trong thời đại thông tin, thời kỳ mà sự phụ thuộc lẫn nhau còn quan trọng hơn cả sự độc lập. Tại sao phải làm ngay bây giờ? chứ không phải là sau này. Đến đây, ngay bây giờ thì tôi đã tìm kiếm được con đường. Tôi đã tìm kiếm được con đường để chúng ta đi cùng với nhau. Kết bè tạo phúc, cùng nhau kiến tạo nên một cộng đồng thầy cô giáo hạnh phúc và thịnh vượng. Tại sao vậy? Tại sao mà kiến tạo thầy cô giáo hạnh phúc và thịnh vượng? Giáo dục là tiền đề cho mọi sự phát triển. Tôi nhận thức sâu sắc điều này Từ những ngày đầu làm giáo viên luyện thi và từ bao giờ quan niệm này đã gợi nhắc tôi từng ngày Ngay cả khi trở thành một doanh nhân với sự nghiệp ổn định suy nghĩ ấy vẫn mãi vấn vương hôn đúc tôi thành lập dự án này Chính điều này cũng mở ra một bước ngoặt lớn trong cuộc đời Tôi đã thật sự tiến về gần hơn một bước với ước mơ ngày bé của mình Một lần nữa Tôi mang trong mình vai trò một nhà giáo và niềm tin về một cộng đồng giáo viên hạnh phúc, bình an và thịnh vượng. Thực tế, con đường này không dễ đi với tôi. Đây là thành quả của một quá trình cố gắng không ngừng nghỉ, một chuỗi hành động lặp đi lặp lại, hướng về mục tiêu trong một thời gian không hề ngắn. Đôi khi tôi tự hỏi, nếu không phải lúc ấy lựa chọn bắt đầu xây dựng dự án kiến tạo cộng đồng giáo viên này, đến khi nào nó mới được thực hiện? Cuộc sống chúng ta không ngừng luân chuyển, nếu bây giờ ta không làm thì đến bao giờ? Nhiều người đến hiện tại vẫn đang vô lo, vô tư về cuộc sống bản thân mà vô tình lãng phí quá nhiều thời gian để làm những điều vô nghĩa. Trong khi, đôi lúc bạn thường nghĩ về những mục tiêu và ước mơ mà bạn đã từng đặt ra từ lâu vẫn chưa được đoái hoài đến. Bạn không tin bản thân mình hay bạn ngại hành động? Cuộc sống chúng ta không hề có nút bấm thần kỳ nào có thể đưa bạn đến thành công ngay lập tức. Bạn hãy đứng dậy và nhanh chóng suy nghĩ về những gì bạn muốn. Lập kế hoạch mỗi ngày và kiểm tra vào mỗi tối tiến độ hoàn thành của bản thân. Chống lại sức y của bản thân là điều không hề dễ dàng. Thế nên hãy tiến lên từng bước nhỏ thật kỹ lưỡng. Đúc kết lại trong một thời gian, chắc hẳn bạn sẽ gặt hái được những kết quả thuận lợi. Hãy lấy chúng làm động lực cổ vũ bản thân tiến lên mỗi ngày, chứ đừng ngủ quên trong chiến thắng. Đừng bao giờ nghĩ thế là đủ. Hãy tin tưởng vào khả năng bản thân mà không ngừng đón nhận thử thách. Bạn có thể làm nhiều hơn bạn nghĩ đấy. Cần có can đảm để hành động mà không có chỉ dẫn từ người phụ trách. Có thể đó là lý do vì sao khả năng khởi sướng là một phẩm chất hiếm hoi, Mà các giám đốc và chuyên gia luôn khao khát khắp nơi Theo đuổi sự khởi sướng Khi bạn có một ý tưởng tốt Hãy bắt tay vào thực hiện nó mà không cần phải nói gì Một khi mọi người nhìn thấy bạn thực sự nghiêm túc để hoàn thành việc Họ sẽ muốn tham gia Những người ở vị trí cao không có bất cứ ai nói Họ phải làm thế nào Nếu bạn muốn tham gia với họ Bạn cần phải làm quen với việc hành động ngay lập tức Thực trạng hiện nay chính là nhiều người quá yêu chiều bản thân mình. Khi đặt ra một mục tiêu mơ hồ, bạn sẽ dễ dàng bị những cám dỗ vật cản, những thất vọng hay thất bại cầm chân. Nhiều người cũng có mục tiêu to lớn hẳn hoi, nhưng chúng chẳng qua chỉ là những mong muốn vừa tầm với, và họ không cần phải nhọc công gắng sức là bao vẫn đạt được nó. Khi gặp khó khăn vất vả một chút, Khi gặp khó khăn vất vả một chút, họ lại tặc lưỡi đưa ra hàng tá lý do tự biện minh cho việc họ không làm gì cả. Kết quả thì bạn đã rõ, với những người ấy thì mong ước vẫn chỉ là ước mong, vì họ chẳng bao giờ chịu cố gắng hết sức để theo đuổi và biến nó thành hiện thực. Một lần nữa, bạn cần phải nhận ra rằng những người thành công là những người thật sự chứng tỏ được quyết tâm sát đá của mình. Để đạt được thành quả như ngày hôm nay, Tôi đã luôn giữ suy nghĩ rằng thất bại, trở ngại và những khó khăn gặp phải chính là những cách thức khác nhau mà cuộc sống dùng để thử thách quyết tâm thành công của ta. Nếu không đủ vững chắc, không đủ quyết tâm mà mau chóng bỏ cuộc, bạn sẽ là kẻ thua cuộc của xã hội. Còn lại, chỉ có một số ít người sẽ làm bất cứ điều gì để giải đáp và vượt qua những bài toán khó trong cuộc sống cho đến khi họ đậu bài kiểm tra. Tôi được học rằng thành công không dành cho tất cả mọi người Và đó cũng là lý do tại sao chúng ta gọi nó là thành công chứ không phải là tầm thường Hãy hướng về phía trước bởi lẽ nếu bạn không tự mình đi tiếp Thì sẽ chẳng ai có thể đến đón bạn cả Tư tưởng, tình cảm và thời gian hoàn toàn vô tri vô giác Thứ duy nhất có thể giúp bạn là chính bản thân mình Hãy mang trong mình một tư duy cầu tiến luôn hướng đến đích đến và tin tưởng bản thân. Khi thành công trở thành bắt buộc đối với bạn, bạn sẽ mang tâm thế sẵn sàng làm bất cứ việc gì bạn cần làm, và khi đó bạn chắc chắn sẽ tìm ra một cách nào đó để đến gần mục tiêu của mình hơn. Giống như Adam Khu từng phát biểu, bạn sẽ không bao giờ đạt được bất cứ điều gì to lớn trong đời, trừ khi bạn biến nó thành việc phải làm. Đừng tiêu tốn thêm giây phút nào nữa và hãy làm ngay bây giờ, bất kể bạn bao nhiêu tuổi, bạn đang làm gì và ở đâu. Hãy nhớ rằng, nếu bạn không biết tập trung sức lực vào việc gì, thì những quyết định bạn đưa ra, những hành động bạn thực hiện hàng ngày sẽ không có định hướng lâu dài và sẽ không đưa đến bất cứ một thành tựu nào đáng kể. Hãy bắt đầu ngay tại đây. Mời bạn tham khảo trang YouTube của Startup Education. 10 điểm tổng kết chương 14 1. Các định nghĩa về giáo viên hạnh phúc, bình an, thị vượng trong tâm tư mọi người đều hướng về một lớp học tích cực, hiệu quả nhất, một môi trường giáo dục thấm đẫm tình yêu thương. 2. Mỗi thầy cô giáo là một nhà đào tạo tâm sáng. 3. Mỗi thầy cô giáo là một nhà lãnh đạo không chức danh. 4. Mô hình giáo viên hạnh phúc, thịnh vượng và bình an là mô hình giúp bạn chuyển hóa sâu sắc bản thân bắt đầu chỉ với không đồng. 5. Một môi trường thúc đẩy nhau cùng phát triển sẽ là công cụ nhân đôi sức mạnh cho mỗi cá nhân. 6. Bạn hoàn toàn không thể biết giới hạn của bản thân ở đâu nếu không cố hết sức bản thân.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 10. Tư tưởng, tình cảm và thời gian hoàn toàn vô chi, vô giác, thứ duy nhất có thể giúp bạn là chính bản thân mình. Xin vui lòng mua sách giấy để ủng hộ tác giả, đồng nghĩa bạn đã góp một phần tiền vào dự án, ủng hộ giáo viên mắc bệnh hiểm nghèo do Startup Education khởi sướng và thực hiện. Xin cảm ơn.